thâu thiên chi đạo tầm 180. Huyền quan. Cửu thiên huyền quan bây giờ rốt cục lại có động tĩnh. Trên cửu thiên có huyền quan, mỗi hạ xuống một bộ đều sẽ dẫn phát thiên nguyên dung chuyển. 700 năm trước, huyền quan thứ nhất giáng xuống thần châu đã dẫn phát vô số thế khả, đại tông thăm dò cũng bởi vì trong đó cất dấu các loại dị bảo mà dẫn phát không biết bao nhiêu huyết án thẫm giết. Sau đó năm chương bộ châu hạ xuống huyền quan, lại dẫn động, lại lần nữa dẫn động bốn châu phân tranh. Không biết bao nhiêu thế lực lớn, ngày bình thường gặp khó nhau nhau xuất thế, chỉ vì vào huyền vực đánh cược một lần, vốn cho rằng sau khi có huyền quan thứ hai hạ xuống, huyền quan thứ ba lại cách thật lâu mới có thể hào thế. Dù sao có huyền quan thứ nhất và thứ hai đối chiếu, thời gian cách trọn vẹn 700 năm, nhưng chẳng ai ngờ tới, bộ thứ ba và thứ tư đến nhanh như vậy, vẹn vẹn 10 năm. Liên tuần tự hạ súng Ma Uyên Tiện nghi Ma Uyên Mà tin tức này cực kỳ bí ẩn Phân hành rời xa cao tầng của giới tu hành 10 năm Nên còn là lần đầu tiên nghe nói Bất quá nhìn thần sắc của thần tú và đại biểu tỷ Giống như là biết tin tức này Bây giờ không phải chỉ có bốn huyền quan hàng thế mà thôi Ma Uyên liên tiếp có hai huyền quan hàng thế Đã chuyển ngôn Nói Ma Uyên mới chính là chính thống của thiên nguyên Được trời cao chiếu cố Đám thánh nhân của Thần Châu vốn có chút suy nghĩ Lại thế mà uyên được hai cố huyền quan Tự nhiên là càng ngồi không yên Tục truyền mấy vị thánh nhân ở Thần Châu Đã bắt đầu miêu đồ Đại khái là trong hai năm nữa Huyền quan thứ năm sẽ hạng thế Lữ Mỹ Mỹ bất động thành sắc Nói hết tin tức ở Thái hậu nhất mạch Cũng được coi là cơ mật Để phương hành cực kỳ chấn động Nhất là sau khi hắn nghe được Lữ Mỹ Mỹ Nói ý ở ngoài lời Người không phải là muốn nói cho ta biết đám giao hỏa ở thần châu Mưu đồ chính là từ trên trời giật xuống một bộ huyền quan chứ. Ánh mắt hắn trợn tròn, hai mắt tỏa sáng vừa khiếp sợ lại vừa kích động. Mười năm trước, hắn biết thần châu có một vài đại nhân vật đang chuẩn bị một loại kế hoạch nào đó, thậm chí kế hoạch này liên quan đến khí vận của cả thần châu, thậm chí toàn bộ thiên nguyên đại lục. vô luận là nam chiêm bộ châu hay là bắc cầu, các thế lực đều đi thần châu lập đạo vì chính là muốn ở trước khi kế hoạch này khởi động không đến mức bị bỏ ra ngoài, mà lúc đó biết kế hoạch này không có nhiều người, phương hành cũng không có cơ hội biết được rõ ràng, cho tới hôm nay mới từ trong miệng của lữ mỹ mỹ nghe được một số chuyện ẩn chứa bên trong, lại là huyền quan, đám lão gia hỏa kia đang có ý đồ với huyền quan, thời gian và địa điểm huyền quan hàng thế, không phải là đều không thể khống chế sao? những lão gia hỏa thần châu kia lại có thể từ trên trời tiếp dẫn xuống chỉ bất quá, lữ mỹ mỹ nghe phương hành nói, lại nhẹ nhàng cười một tiếng thản nhiên nói, bằng khí phách của mấy lão thánh nhân, chỉ là một bộ huyền quan, sao có thể để bọn hắn tốn gần hai năm thời gian bố cục được? phương hành trực tiếp kêu dừng, như là thấy quỷ nhảy dựng lên, ngơ ngác nhìn lữ mỹ mỹ. vậy đến tuyệt cùng được có mấy cỗ đến lúc này lữ mỹ mỹ lại cười khổ, bắt đầu nói, ta cũng không biết. phương hành không biết nói gì. Tiên trù của Thái Hạo Nhất Bạch cũng phí ít khí lực mới mơ hồ đoán được mấy vị thánh nhân kia mưu tính. Nhưng nội dung mưu tính cụ thể và đến tụt cùng cơ duyên lớn bao nhiêu thì ngay cả hắn cũng không nói rõ ràng. Hắn chỉ nói mấy vị thánh nhân kia không có ý định để tông môn hoặc là con cháu của mình đọc chiếm phần tạo hóa này. Tất cả tông môn thần châu đều có phần. Chỉ bất quả muốn chia phần tạo hóa này lại không có dễ dàng như vậy. Tạo hóa trì môn sẽ không đóng lại với người ngoài nhưng cũng không dễ dàng đi vào như thế. Lữ Mỹ Mỹ giải thích, làm cho Phương Hành nhốt chặt hai hàng chân mày. hắn đứng lên đi lòng vòng ở trong đại điện. Lúc thì hắc hắc cười quá gì, lúc thì hai mắt tỏa sáng, lúc thì lại trao mày liên tiếp vòng vo mười mấy vòng, hai tay không ngừng xoa xoa, rốt cục làm ra quyết định, quay đầu hỏi địa điểm ở đâu. Lữ Mỹ Mỹ chậm rãi lắc đầu nói, trước khi thánh nhân trần chính xuất thủ, ai cũng không biết Cơ duyên ở chỗ nào. Chẳng qua hiện nay thần tử chân truyền của các thế lực. Đều về thần châu Nam Vực Bạch Ngọc Kinh Nếu có tiền tức gì mới xuất hiện Ở Bạch Ngọc Kinh tất nhiên Sẽ lấy được Trước nhất Hơn nữa tư cách tranh đoạt tạo hóa Cũng cần ở Bạch Ngọc Kinh mới có thể thu được Trước đó vụ tiên rời quy khư Mục đích cũng không phải là bắt Vực Mà là chạy tới Nam Vực Ngọc Kinh Bạch Ngọc Kinh Phân hành thầm đọc ba chữ này con mắt dần dần tỏa sáng Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì <cười> Bạch Ngọc Kinh Hắn đập lại một chút nở nụ cười, để thần tú và đại biểu tỷ đều cảm giác sợ hãi. Thần châu thánh nhân miêu đồ thực sự quá cưu mật, ngay cả nữ mỹ mỹ cũng biết không nhiều. Hơn nữa nếu không có nàng trời suy kiến bị phương hành bắt, lại bị thần tú dùng thần thông Phật muốn cưỡng ép độ hóa, trở thành Phật tử mới phun hết ra ngoài, thì muốn thu hoạch được bí mật này không biết là phải phí bao nhiêu khí được. Chỉ tiếc từ trong miệng nàng đạt được cưu mật cũng không hoàn chỉnh, bây giờ chỉ biết được tạo hóa là cái gì. Mạnh mối tìm kiếm tạo hóa ở nơi nào mà thôi Và một số chi tiết nhỏ Thí dụ như là mấy vị thánh nhân kia Chuẩn bị khi nào tiếp dẫn huyền quan Mà sau khi huyền quan hàng thế Phải chăng còn giống như trước Có yêu cầu nghiêm khắc với kim an cảnh Nguyên ảnh cảnh Thậm chí là cốt linh hay không Thì ngay cả nàng cũng không biết Nhưng từ trong miệng nào biết được Bây giờ đã có rất nhiều thần tử đi bạch ngọc kinh Những người này không có ai là trúc cơ cảnh cả Từ bọn họ suy đoán Nói không chừng cơ duyên lần này Ngay cả Kim Đan Cảnh cũng có thể chen chân Lại hỏi một số cơ mật Lữ Mỹ Mỹ trả lời không sai biệt lắm Hơn nữa dùng trạng thái của Lữ Mỹ Mỹ đến xem Tất nhiên sẽ không có cái gì dấu giếm Phân hành hài lòng kết thúc thẩm vấn Đầy, đầy cõi lòng mong đợi Nhìn về khí thần châu Không thể không nói trận nói chuyện này là toán giống như là bị mèo cào in ổn không nổi. Đương nhiên Mặc dù tạo hóa kia trước đó chưa từng có Nhưng khi khiêu chiến cũng cường đại từ này những đại tông môn thế gia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần tư của bọn hắn đại khái đều sẽ xuất hiện ngay cả mình cũng không thể chủ quan chỉ ít trạng thái hiện tại là đi không được dù có thể chém giết nguyên anh ở trước mặt đám quái thai kia cũng có khả năng thuyền đập trong mương việc cấp bách là trước tiên cần phải triệt để luyện hóa vạn linh đan tiêu trừ tai họa ngầm mới có thể để tu vi ở trạng thái đỉnh phong cùng đám quái thai kia phần cao thấp một phen suy nghĩ phân hành nóng lòng như là lửa đốt dựa định mau mau hành động. Lúc đầu định giết nữ mỹ mỹ, bất quá để tình nàng hơn ngàn tuổi, còn bảo dưỡng tốt như vậy, trước không giết, hơn đất thần tú đã cưỡng ép độ hóa nặng, thì càng không cần giết. Nàng nằm trong loại trạng thái này, ngôn hành cử chỉ không khác thường ngày. Nếu thái hậu nhất mạch hỏi tới, nàng sẽ tận tâm tận lực che giấu cho đám người phương hành, có gió thổi cỏ lai gì sẽ biết được chứ? đã không có nỗi lo về sau, đám người phương hành liền yên tâm phân phát thứ đáng giá của thái hậu nhất mạch. Sau khi xem xét Thật đã có không ít Xác thực như phương hành suy đoán Thái hạo nhất mạch ở quy khư Kinh doanh nhiều năm Thu không ít đồ tốt Bây giờ còn không kịp chân chính trở về thần châu Sau khi kiểm kê phương hành cũng, cũng chút nổi nóng, Chẳng trách lúc mình ăn cướp bào khí các Cảm giác thiếu chút gì đó Thì ra là đều bị thái hạo nhất mạch tuyển chọn tỉ mỉ Thu hết đồ tốt rồi Trong này làm cho thần sắc phương hành ngân trọng nhất Để cho thần tú và đại biểu tỷ Choáng vắng là một đại đình. Đó chính là phong thệ đình. Trên đình màu xanh đồng loang lổ, mơ hồ có thể thấy được hoa văn. Bên trong cắm đầy thanh đàn hương lít đà địch nhiên. Cũng không biết bao nhiêu năm, những thanh đàn hương vẫn hựi khói khói lượn lờ thần thánh mờ vị. Đình này lại còn ở trong khu khứ. Nhìn thấy đình này, con người của Phương Hành co rúm lại. Vốn hắn định cho rằng cái đình này là lão tà mang đi thần trâu, lại không nghĩ rằng còn ở trong khu khứ đương nhiên vẫn còn. Mười năm trước đại bằng tà tôn từng mang đỉnh này tới thần châu bắc vực đàm phán, thương định sự tình lập đạo. Nhưng cuối cùng thần châu bắc vực tam đạo không chịu đáp ứng điều kiện của quy khư. Cuối cùng quy khư và yêu địa, hải ngoại tiên sơn, hải tộc liên thủ cùng bắc tam đạo đối pháp mấy đền, mới tính định ra cách cục năm phe thế lực cùng chia bắc vực. Đến lúc này, đỉnh kia đền không thích hợp xuất hiện nữa. Lúc này thần châu bắc vực rồng rắn lẫn lộn, cực kỳ thích hợp thái thượng đạo quật khởi đỉnh này một ngày không xuất hiện Thì ai cũng không thể hoài nghi Danh phận của quy khư Hải tộc, yêu địa, tiên sơn, bắc tam đạo Cũng không mặt mũi nào chấp trường bắc vực Mà tới thời cơ phù hợp Thái thượng đạo lý gia đình này Giống như là kiêu hùng nhân gian Lấy được ngọc tỷ truyền quốc Lắp mình biến hóa điểm có thể chấp trường một vực Lữ mi mỹ nhẹ nhàng mở miệng giải thích Cũng chính bởi vì loại đủ nguyên do này Chất đình này vẫn lưu lại ở trong quy khư Coi như là thủ đoạn cuối cùng chế ước bất tam đạo vốn do lòng dòng chứng của đại bằng tà tôn trông coi thái hậu nhất mạch ta cũng phí hết sức lực mới xuất cục cầm đỉnh này ở trong tay trước đó không lâu phụ tiên lấy được cái thái thượng ngọc thư thái hậu tiên chủ truyền tin cho ta lệnh ta nghĩ biện pháp mang đỉnh này về tập địa trải đường cho phụ tiên ta cũng là trước đó không lâu mới lấy được đỉnh này mà thôi <cười> lần này ngược lại là tới đúng dịp anh mắt phương hạnh bé lên vài cái Mặt đầy ý cười Lúc đầu chưa có 40% chắc chắn Điện hóa vạn linh đàn Bây giờ lại có 7 thành rồi Phương hành cũng không khách khí Lập tức thu cự đỉnh Lại lấy ra hết thầy thứ đáng giá của Thái hạo nhất tộc Cùng với thần tú và đại biểu tỷ chia sạch sẽ Lúc này mới mang theo con lừa Và quái ngư Một đoàn người chạy tới hạch tâm của Thái thượng di tích Vào Thái thượng di tích Để lấy hoàng tuyền thủy Giúp đại biểu tỷ tẩy đi tả khí Lại dựa vào đủ loại bảo dược kị liệu ám thường chữa trị phong ấn. Hoàng Tuyền Thủy vốn là tà thủy hiếm thấy ở trong thiên hạ, trí âm trí tà. Mà đại biểu tỷ ban đầu ở Hoàng Phủ gia nhiễm phải ma khí, lại vào lúc là sát linh vạn yêu. Đối với sát linh mà nói, Hoàng Tuyền Thủy tự như là nam châm hút sắt thép, dễ dàng hút đi tất cả. Chỉ rõ chỗ Hoàng Tuyền Thủy, phong Hành mặc hai người này tự đi chữa thương. Hắn liền đi vào thái thượng gì trì, chọn một tàn điện không người chú ý, ngồi xuống, ánh mắt ngưng trọng. Đại Đình đặt vào trước mắt Nhìn chăm chú thật lâu Thế gian hết thầy Hẳn là có định số. Vốn đang lo lắng trong quá trình luyện hóa vạn linh đan Có chút không đủ nắm chắc Lại gặp người lần nữa Mười năm trước Người hủy đạo cơ của tiểu gia Mười năm sau Lại do người đến trợ giúp tiểu gia Trấn áp đạo quần Quá trình luyện hóa vạn linh đàn Trên thực tế là một quá trình Chữa trị đạo cơ của phương hành Lần này hắn quyết định dùng mình đi luyện hóa vạn linh đàn đắm chìm trong thức hải quan sát nửa ngày, phương hành bắt pháp quyết hai tay chậm rãi vẽ ra Ở trong miệng thẩm đọc cổ chú trong ý thức hải một mảnh hỗn độn bắt đầu có tiếng tụng kinh trầm thấp tối nghĩa vang lên hỗn độn bắt đầu lan đột bị thôi phát đến cực hạn tách ra đạo đạo lực lượng phá diệt tung hoành bay lượn thần cơ phá diệt quyết thần quyết chính bảo của hoàng phủ ra Pháp quyết này vốn là thôi phát lực lượng phá diệt Việc chuyển sinh lão bệnh tử, từ sinh cơ hóa thành khô kiệt, mà bây giờ phương hành lại lợi dụng lực lượng hỗn độn trong cơ thể của mình, thôi động pháp quyết này đến tận cùng, hắc ám, rách nát, cô quạnh. Đủ loại lực lượng hủy diệt bắt đầu phun trào ở trong hỗn độn, đạo đạo lực lượng xung kích lẫn nhau, lực lượng hỗn độn vận chuyển bắt đầu kích hoạt lực lượng phá diệt. Ở trong ý thức hài của phương hành, điên cuồng tung hành loại lực lượng hỗn độn này vốn không phân âm dương sinh tử nhưng vào lúc này phương hành thúc dục phá diệt thần cơ quyết lại bắt đầu khó mà ngăn chặn chuyển hóa thần cơ phá diệt quyết vốn là một loại lực lượng khô bại tới cực điểm thậm chí đụng vào một chút cũng có khả năng khô bại vật từ thần uy của nó đến xem cơ hồ chính là một cực khác của sinh biểu hiện của lực lượng tử vong lực lượng phá diệt càng ngày càng mạnh lại thêm ở trong hỗn độn có pháp thủ ma diệt của phương hành sinh ra mảnh vỡ kim mộc thủy hỏa thổ phong Lôi, sát Vốn đã lắng đọc ở dưới đáy hỗn độn Và lúc này vọt lên Thì cùng hỗn độn quấy lại với nhau Trùng kích đánh nhau Lại tạo thành một vòng xoáy đáng sợ Như có thể ma diệt hết thầy Đoạn tuyệt hết thầy sinh cơ Loại lực lượng phá diệt này Đã là cực hạn mà phương hành có khả năng thi chuyển Lại nhiều một chút Thì sẽ tới biên giới mất không chế Nhưng vào lúc này phương hành vốn bởi vì mất đi đạo nguyên thần hồn sớm trở nên khô kệt thình định điều mạng hao tổn phân ra một tia linh lực, vọt vào trong đại đương, phá diệt mệnh mục. Hỗn độn vốn không phân sinh tử, cũng có thể nói là ẩn chứa sinh tử. Lúc hỗn độn chưa phân, ta không cảm ứng được sinh cơ của mình, nhưng nếu ta chuyển hóa tất cả hỗn độn thành lực lượng phá diệt thì sao? Một sợi sinh cơ kia, mặc kệ yếu ớt cỡ nào, cũng nên xuất hiện nhờ. Thanh âm của Phương Hành quanh quẩn trong thức hải, ông ông tác cường dùng khắp hư không. Tiểu ra kéo thân thể tàn phế ở nhân gian dù đã 10 năm, dùng tất cả phương pháp khôi phục sinh cơ, tái tạo đạo nguyên của mình. Nhưng tìm 10 năm, đều không có một chút biện pháp nào. Thân thể này triệt đề phế đi, sinh cơ cơ hộ giọt nước không dư thừa. Nhưng ta dù sao, cũng còn sống. Dù nửa chết nửa sống, nhưng vẫn là còn sống. Cái này đại biểu trong cơ thể ta còn có ẩn chứa sinh cơ. Mặc dù sinh cơ rất ít, nhưng chỉ cần ta còn sống, thì nó nhất định còn. Hiện tại đi ra cho ta. Oanh một tiếng, một điểm linh thức chui vào trong vòng xoáy phá diệt, nhanh chóng tìm xuống, ở trong hỗn độn tìm kiếm sinh cơ. Một sợi sinh cơ kia, hoặc là đạo nguyên, đại bộ phận đều đã trôi qua, còn lại một chút đã bị hỗn độn thôn phệ, rốt cục tìm không được. Linh xuân tự nói trên người của phương hành đã mất sinh cơ, chỉ chính là loại tình huống này quán. trong cơ thể chỉ còn hỗn độn, xác thực không có chút sinh cơ nào, mà hiện tại phương hành muốn làm là từ trong hỗn độn lấy ra sợi sinh cơ bị hỗn độn thôn thể kia, Phân hành tin tưởng sợi sinh cơ kia còn tồn tại chỉ là không dễ tìm mà thôi. mặc dù thời điểm hắn tu hành không quá cố gắng nhưng vẫn nhìn qua một số kinh văn biết vũ trụ mới bắt đầu đại đạo diễn hóa hỗn độn mà có sinh cơ, nói cách khác tất cả sinh cơ trong thiên địa vốn là từ trong hỗn độn sinh ra như vậy đạo cơ của mình vỡ nát đạo nguyên trôi đi đã thành một mảnh hỗn độn trong ý thức hải tất nhiên cũng sẽ có một sợi sinh cơ như thế tồn tại một mực được ôn dưỡng, mà phương pháp mòi nó ra chính là thần cơ phá diệt quyết. Hỗn độn vốn khô khan cô quạnh, bị thôi động đến cực hạn. ý thức hải vốn có không có chút sinh cơ nào, vỡ nát ma diệt đến càng thêm tan hoang. lực lượng hỗn độn vốn âm u đầy tử khí, triệt để thôi động đến trình độ phá diệt vạn vật. người khác nhắm vào tình huống của phương hành, chỉ nghĩ dùng những phương pháp khác giúp bánh tạo sinh cơ mới. Nhưng phương pháp của phương hành là thông qua thần cơ phá diệt quyết, thúc đẩy loại tình huống này tới trình độ cực hạn. Hắn tin tưởng thời điểm hủy diệt đến cực hạn chính là lúc sinh cơ hiển hóa. Lúc cho hắn đưa tiêu tuyết ra khỏi hoàng phủ tộc địa, truyền cho nàng phần cảm ngộ kia chính là đạo lý này. Dưới khắc này, giờ khắc này, ở dưới phương hành không ngừng thôi động, lực lượng phá diệt trong cơ thể hình thành vòng xoáy khổng lồ, thậm chí quán truyền thức hải quán tạo thành một cái phễu to lớn, lực lượng phá diệt cường đại bên trong đã đạt đến cực hạn mà thân thể hắn có khả năng đạt tới, vô cùng kinh khủng, phảng phất như là có thể kéo hết thầy và hắc ám vĩnh cửu, như muốn hình thành một động quật kinh khủng, hết thầy đồ vật, thậm chí là ánh sáng đều bị kéo vào trong đó. Nhưng ở chỗ sâu nhất, một điểm linh quang yếu ớt chậm rãi lấp đá từng tia quang hòa, đó là một đạo linh quang yếu ớt đến gần như là không thể gặp, phảng phất như là sợi tơ, lại có một gốc cỏ non biến ảo chập trần thiên biến vạn hóa, ở trong hỗn độn. Mặc dù linh quang nhỏ yếu Nhưng lại cực kỳ dễ thấy Bởi vì nó là điểm sáng duy nhất trong bóng tối Mà được được nó đại biểu Thành linh trái ngược phá diệt thần lực Sinh cơ Hoặc là đạo nguyên của phương hành Sau khi đạo cơ vỡ nát Trong cơ thể còn sót lại một sợi đạo nguyên vốn đã hóa vào đạo hỗn độn Nhưng lại bị phương hành cưỡng ép kéo ra. Thấy được điểm ánh sáng này Trên mặt của phương hành hiện đến tiếu dùng Có nó Mình suy diễn đã thành công hơn phân nửa bên phần một nửa các là luyện hóa vạn linh đan. Sinh cho ta. Đột nhiên ở trong ý thức của Phương Hành, một tiếng hét lớn tiêu định được kia một thảm mỹ phía thần quang, kéo ra thần quang từ từ ôn dưỡng, liền có hy vọng khôi phục tu vi chân chính. Bất quá vào lúc này, vạn linh đan như là cảm ứng được nguy cơ gì đó, thời dịp linh thức của Phương Hành đều đặt ở trên sợi thần quang yếu ớt kia, không dành bận tâm nó. Vậy mà, ông một tiếng, quang mang đại tắc phóng thần ở phía không trung, kinh văn đập tức bao phủ xuống, muốn vây khốn nó tại nguyên chỗ, nhưng nó cực kỳ liều mạng, như là muốn sống phát. Vạn linh đàn muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, phù văn màu vàng đã hơi có vẻ ảm đạm, mờ mờ ảo ảo, lộ ra dấu hiệu ngăn không được nó. Tình văn chính là phong ấn, thời gian đã lâu, lực lượng trôi qua lại, lại thêm lúc này, phương hành không có Phật uẩn vạn năm của linh sơn tự trấn áp, kinh văn màu vàng như là lục bình không dễ, lúc này đã sớm suy yếu. Đến biên giới vỡ nát Chỉ mất quá đối với điều này Phương Hành đã sớm chuẩn bị Muốn chạy trốn sao <cười> Người đã là vật trong túi ta Phong thiện đình, Người đã có thể trấn áp khí vật bắc vực Vậy thì tôi giúp ta trấn áp viên linh đan này đi Ở một tiếng Thời điểm thanh âm của Phương Hành vang lên Một đạo lực lượng bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng phun trào tới Từ trên trời ráng xuống Trấn áp vạn đình đàn Phong thiện đỉnh Đã không biết ở phong thiện sơn bao nhiêu năm tháng Trở thành một loại biểu tượng Các tư sĩ chỉ biết đỉnh này là tiên đế Thời thượng cổ lưu lại Nhưng ai cũng không biết đến nó, đến tuột cùng Là có thể làm được cái gì Hơn nữa ở dưới các thế vực bắc vực kiềm chế đắt nhau Cũng không có ai đón mặt đến dám mang đỉnh này đi nghiên cứu Hoặc luyện hóa lần nữa Giao cho nó một loại quy tắc và lực lượng nào đó Thậm chí từ thượng cổ thế này Đại đỉnh này cũng chỉ có thể để đặt được trong phong thiện sơn xem như là một bài trí Vĩnh viễn không gì rời. Đương nhiên, 10 năm trước Ra một cái ngoài y muốn Nó rốt cục bị người mang đi rời khỏi phong thiện sơn Sau đó 10 năm không thấy mặt trời Mà 10 năm sau Phương hành lần nữa vận dụng phong thiện đình Do thượng cổ tiên đế lưu lại Hắn dung đỉnh này Chính là mượn lực lượng chân áp của đại đỉnh. Vạn đình đàn có linh tính Lúc bị phong ấn trong cơ thể phương hành Nó lúc nào cũng nghĩ đào tàu, huống gì chỉ, chỉ là thời điểm muốn nó luyện hóa Cho nên muốn luyện hóa vạn linh đan, đầu tiên là phải trấn áp nó. Linh Sơn Tự là muốn dùng Phật uẩn vạn năm trấn áp, mà Phương Hành thì chạy về quy cơ, dùng đại trận ở trong thái thượng duy trì trấn áp. Chỉ bất quá đến cuối cùng, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, mình hoàn toàn có thể dùng vật các đến trấn áp. Cái kia chính là phong thiền định. Vô luận là Phật uẩn của Linh Sơn Tự hay là đại trận trong thái thượng phi chỉ, đều cần Phương Hành ở một chỗ, mãi cho đến luyện hóa xong vạn linh đan mới có thể rời đi mà dùng đại đỉnh này hắn lại không cần ở một chỗ, chỉ cần mang theo đại đỉnh ở trên người là được. nói đến lực lượng chấn áp, thế gian này có vật nào vượt qua phong thiện đỉnh có thể chấn áp khí vận một vực? sự thực cũng đúng như này. thời điểm vạn ninh đan muốn mạnh mẽ đột phá phòng ấn, phong thiện đỉnh bị phương hành giơ lên, lực lượng chấn áp giống như là thủy chiều bị phương hành dẫn vào trong cơ thể, hóa thành hư ảnh cự đỉnh bao phủ đi vạn ninh đan. mà vạn ninh đan thì giống như là nữ mỹ mỹ bị thần tú gõ mõ, trong nháy mắt trung thực không đúc nhích chậm xuống chìm vào trong hỗn độn phương hành cười ha ha một sợi thần quang bồng bềnh dung đây bay đến trên không cắm rễ ở trên người nó hấp thu tường tiên sinh cơ trong vạn linh đan bắt đầu to lớn lên linh quang vốn không đến nửa tấc lúc ẩn lúc hiện lúc này bắt đầu dần dần cường trắng trưởng thành nếu không có viên vạn linh đan này giờ bọn chính ta tu luyện sợi thần quang kia muốn khôi phục lại cảnh giới lúc trước Thì ít gần trăm năm thậm chí mấy trăm năm hơn ngàn năm Dù sao lúc ấy ta cảm ngộ tới là khôi phục một sợi sinh cơ mà thôi. Nhưng hôm nay có vạn đinh đan làm chất dinh dưỡng, đoán trường rất nhanh, tu vị sẽ hoàn toàn khôi phục. Đây thực là phương hành thời dài tổng kết. Hoa màu phát triển tốt, toàn bộ nhờ phần thần quang hiển hiện. Trong thức giới của phương hành lại hiện ra cảnh tượng sáng tỏ. Nguyên bản hắn tu luyện Thái thượng đan đạo, thức hài hóa thức giới, tạo thành một vùng không gian trong không gian đó thân hồn là liệt nhật thể pháp làm đại địa các loại pháp trùng biến hiền hóa biến ảo ngũ hành vạn vật mà sau khi đạo cơ quán vỡ nát thức giới cũng vỡ nát theo ngoại trừ thần hồn quán mặc dù quang mang ảm đạm nhưng vẫn còn như là u hồn bồng bềnh ở trong không gian này thiên đại địa đã dạn đất không chỉ chứa một ít sinh cơ núi cao sụp đổ không còn chút khí tượng sông lớn khô cạn không có chút linh khí ngay cả long châu hình thành đại dương cũng đã trở thành biển chết Không có một tia gận sóng, không trùng mây mù lợn đờ, không có lối quang hiển hóa Sông mù ở sâu trong thức giới cũng hoàn toàn tĩnh mịch, không hề có động tĩnh gì Mà bây giờ, theo từng tức thần quang sinh trường, trong thức giới lại hiện lên biến hóa vi diệu Một tức thần quang, một tức sinh cơ. Trong thức giới đại địa dạn đứt bắt đầu, có thanh tuyền tuôn ra làm dịu thổ nhưỡng Ánh sáng thái dương càng sáng tỏ, ở trong thức giới sắc trời ảm đạm được chiếu sáng mấy phần Phong thiện sơn ý hình thành đại sơn lúc đầu rách nát, giống như là gò núi, và lúc này là ầm ầm tăng vọt, uy ngã cao lớn gấp đôi trước kia, phảng phất như là đỉnh thiên đập địa, chấn trụ đại địa, trống đầy hư không, mà Long Châu hình thành đại dương sóng biển cũng bắt đầu lan đột, sóng nước cao mấy trượng, thi thoảng đập vào bờ bên. Hết thảy trong thức hải đều theo thần quang bắt đầu xuất hiện mà sinh trưởng, khôi phục sinh cơ, thần kỳ hơn nào, ở dưới đại địa. Vạn ninh đan bị phong thiện đỉnh trần áp một sợi đạo nguyên hoàn chỉnh bị thần quang hấp thu đạo nguyên độ hóa thành một cái bóng tiến vào vùng thế giới này cái kia rõ ràng là một dao long dài mấy trăm trưởng nó chỉ đã còn lại một lạc ấn nhưng hiền hóa ở trong thức giới lại không khác gì vật sống nó vốn đắc tuyệt vọng khiếp sợ nhìn thế giới này nửa ngày sau đột nhiên trở nên vui mừng Gieo hò cào cào bay lên đâm vào trong biển cả bọt nước tóe lên ở trong thức giới xuất hiện sinh linh thứ nhất mà sau đó Nó càng có nhiều lạc ấn Đang chậm dại bắn ra tiến vào trong thế giới này Ngoại giới Trên quy khư di trì Từ khi phương hành bế quan bắt đầu Liền có mây đen dày đặc Một mực thâm trầm phủ xuống Trùng điệp tầng tầng Giống như là có thần linh ở trên không Mượn mây đen nặng nề để che đậy thần hình của mình Lại như là ma vân phủ xuống Bao phủ toàn bộ duy trì Hiện ra một loại cảm giác thâm trầm tuyệt vọng Không mang một chút hy vọng Nhìn ma vân nặng nề trên đỉnh đầu ngay cả thần tú và đại biểu tỷ cũng không có tâm tư làm chuyện khác thần sắc lo lắng người nói đại nhật như lai kinh ở trên thân thể nguy đại biểu tỷ nghe tiểu hòa thượng thần tú nói tức giận đến thay đổi sắc mặt tiểu hòa thượng thần tú cũng ủy khuất không phải ở trên người ta mà là ở trong lòng ta ta lĩnh hội kinh này vài chục năm rồi đại biểu tỷ giận dữ quát tới vậy ngươi còn trơ mắt nhìn hắn đi bạo hiểm sao người nhìn ma khí ở trên không trung thấy thế nào cũng không giống như là có dấu hiệu tốt, còn không biết tên vô bát đàn kia đang làm gì. người rõ ràng có phương pháp giúp hắn, không cần mạo hiểm vượt qua cửa ai có, vậy mà còn khoanh tay đứng nhìn, coi như là thư đệ gì chứ? Ta phải đánh chết thôi. ấy, đừng đừng đánh. tiểu hòa thượng thần tú khổ não chạy ra hơn 10 chừng, vừa lo vừa nghĩ đi trở về. không phải ta không nỡ, dọc theo con đường này ta ám chỉ hắn rất nhiều lần. Thậm chí có lần dùng hắn hàn huyên chân ý của Đại Nhật Như Lai Kinh nửa này ta không tin hắn nghe không hiểu, nhưng hắn rõ ràng là không nguyện ý học kinh văn này, ta không có biện pháp nào, không có khả năng. Không học pháp môn cao minh nhất của Phật môn, lại là muốn tự mình vượt qua. Biểu lộ của đại biểu tỷ âm trầm thần sắc đo lắng. Chẳng lẽ hắn còn có pháp môn gì lợi hại hơn Đại Nhật Như Lai Kinh? Nhưng cũng không thể, Đại Nhật Như Lai Kinh đã là đứng đầu nhất thiên địa còn có pháp môn gì có thể siêu việt tâm pháp này? hòa thượng thần tú trầm mặc câu bảy, nửa ngày sau mới nói có lẽ có một loại đại biểu tỷ giật mình, quay đầu nhìn hắn biểu lộ của thần tú nghiêm túc pháp môn do mình tự hiểu ra biểu lộ của đại biểu tỷ đột nhiên biến đổi giống như là ý thức được cái gì, và biểu lộ của thần tú thì càng nghiêm trọng, nín thở thật lâu mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khi nói đối với thiên địa chúng sinh mà nói Pháp môn có cao thấp Đại Nhật như Lai Kinh tự nhiên là một trong mấy pháp môn cao nhất giữa thiền địa Nhưng đối với hắn Pháp môn thích hợp nhất mới là đứng đầu nhất Ta một mực nghĩ Hắn không chịu học Đại Nhật như Lai Kinh Có phải hắn đã... Không có khả năng Đại biểu tỷ chấm đinh chạm sắt nói Tu hành giống như đại thụ vậy Thuật là lá, pháp là cành Thần thông là thân, tâm pháp là gốc Ta tin tưởng hắn có thể tìm hiểu ra thuật pháp Thần thông Nhưng không tin dùng niên kỳ của hắn Đã có thể tìm hiểu ra tâm pháp của mình Phải biết đây là đồ vật chỉ nguyên anh Lão Tổ đỉnh Phong Mới có thể nghiên cứu được Dùng để đối kháng chiến đạo lừa kiếp Hiện tại hắn mới bao lớn chứ, Tuổi còn nhỏ, tu vị đã là kim đan cảnh Chẳng lẽ đã có thể được tâm pháp của mình sao Nhưng thời điểm nàng thấp giọng bác bỏ Tiểu hòa thượng thần tú lại ngơ ngác Nhìn về phía sau nàng Nét mặt hắn gốc trẻ mà kinh ngạc. Sau một hồi mới cười khổ Vậy người quay người nhìn một chút đi Đại biểu tỷ cũng kinh ngạc quay người Sau đó ngây dại Trên không thái thượng duy trì Mây đen nặng nề Chẳng biết lúc nào đã nứt ra một cái khe Một tia nắng tươi đẹp từ trên trời giáng xuống Rơi vào một tàn điện trong thái thượng duy trì Mà tàn điện kia Chính là chỗ phương hành bế quạt Thiên địa cảm ứng Phong vân biến hóa Làm biểu thị hắn Đại biểu tỷ thấp giọng mở miệng tia nắng kia xuyên thấu tầng ô quang Chiếu xuống thái thượng duy trì cơ hồ vạn năm không thể ánh mặt trời lộ ra cực kỳ thần dị để bọn hắn từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại ý cảnh huyền diệu khó giải thích nào đó tâm thần rung động kẹt một tiếng đại môn cũ nát của tàn điện bị đẩy ra trong cửa tối om một hòa thượng áo xám về mặt trang nghiêm đi ra nhìn hắn tuổi không lớn lắm khuôn mặt còn có chút non nớt bộ dáng lại có chút biến hóa giống như là biến trở về bộ dáng 10 năm trước mặc dù sắc mặt vẫn có chút hôi bại nhưng lại nội uẩn sinh cơ Lộ ra tinh thần tràn đầy Từ trong duy trì chậm rãi đi tới Con người tung bay mười mấy hạt trâu mượt mà Không tỉ vết Những hạt châu này liên quan lớp đẽ Chiếu sáng hư không hiện hóa ra đại Đại đạo huyền ảo Có linh thú Có tiên cầm Có xà dao Mà ở trên tay của hắn Thì nâng một tiểu đỉnh Chính là phong thiệt đỉnh Lúc này không biết vì sao đại nhỏ đi mấy lần Bị hắn nhẹ nhàng nắm ở trên tay Hòa thượng mỉm cười Nhìn thần tú và đại biểu thị Trên người khí tức thánh khiết Cơ hồ khiến cho hắn gây người Biết rất rõ ràng là ai Nhưng hai người bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác không dám nhận Bất quả đi ra ngoài hơn 10 trường Hòa thượng áo xám thánh khiết Bỗng nhiên ngừng lại Gãi gãi đúng quần Đưa tay lên người người Điện không thể tả Sau đó tiếp tục đi tới Hai người lập tức chám mặt lại Trong lòng bất đắc khí Cho ra một kết luận Là hắn rồi Hòa thượng áo xám này chính là phương hành Chẳng qua là khí tức đã khác so với khí tức cô quậy hoang mang ba ngày trước. Nếu tì mì cảm nhận thì lại hết sức giống với khí tức phấn chấn, mạnh mẽ liêm động nhẹ nhàng mười năm trước. Khi lần đầu nhìn hắn, trong lòng đại biểu tỷ và tiểu hòa trượng thần tú đều dâng lên một cảm giác quá dị. Đây cũng không phải là phương hành mấy ngày trước mượn sức sống do vạn đinh đan, mà là phương hành đã chân chính tìm về đạo nguyên của bản thân, khôi phục tu vi của bản thân. Tiểu ma đầu tung hành trong giới tu hành, hiện nay tóc mọc cực kỳ trọng bởi vì hắn đã gừng kết sinh cơ ở trong cơ thể, toàn được thúc giục thần quang sinh trưởng, cho nên tóc mới mọc chậm đi. Hơn nữa còn nội hàm thần quang, lúc nghiêm túc không cười cũng sắc thực có chút dáng vẻ nghiêm trang. Hơn nữa tuy đã có phong thiện đỉnh chấn trụ vạn ninh đan, nhưng mà kinh văn trên người thậm chí là một bộ pháp y Phật mưu này vẫn có thể ngăn cản linh khí tàn đi, không thể thay thay được. Tăng y liên kết với phong thiện đỉnh, chẳng phải là dáng vẻ một hòa thượng thường dùng để đi khất thực sao? Còn trong vạn ninh đan. Hạt châu mà lạc ấn của đại yêu hiền hóa Thì cũng cực kỳ giống với sâu tràng hạt đeo ở cổ hòa thượng Điều này cũng dẫn tới bây giờ Thoạt nhìn phương hành cực kỳ giống một tên hòa thượng Dầm, bưng bát đi tứ phương khách thực Cũng mày phương hành tâm lớn Lần đầu tiên nhìn thấy bản thân mình trong tính Thì có chút thương cảm Nhưng nhìn nhiều một hồi Thì lại cảm thấy rất là thuận mắt Không khỏi cảm khái Mỹ Nam mặc cái gì mà trà đẹp Cứ vậy dứt khoát cứ như vậy Mà tiếp nhận hình tượng mới của mình Đến bây giờ trong cơ thể của Phương Hành, tuy Vạn Đinh Đan còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết thầy, thì chỉ cần phong thiện đỉnh còn ở trong tay mình ngày nào, Vạn Đinh Đan sẽ không có hy vọng chạy trốn ngày đó. Hơn nữa, đạo nguyên của bản thân đã tái hiện, đồng thời đang hấp thu Vạn Đinh Đan để nuôi dưỡng sinh trưởng. Lại nói, tai họa ngầm lớn nhất cũng đã bị tiêu trừ, lại còn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Còn phong ấn trong cơ thể của Đại Biểu tỷ, cùng với chuyện lưu từ bị thái hạo nhất bộ làm bị thương, Ở trong mấy ngày nay Đã đều dưỡng khá hơn Nóng mình trình đốn có thể nói là thu hoạch viên mãn Bước tiếp theo Đương nhiên là tiến về Bạch Ngọc Kinh Nam vực thần châu Đi đoạn vận may lớn gì rồi Đối với lần này Phương Hành tràn đầy lòng tin Khi phát hiện ngang hùng hằng Người còn chưa đi Thái thượng cửu kinh đã nằm ở trong tay rồi Sư huynh Lần này đi bọc Bạch Ngọc Kinh Cũng không phải là một nơi Mà vài tán tù không có môn phái có thể chen chân được Phía sau mỗi người đều có đại biểu cho một đại tông môn Bằng không cũng không có tư cách tiến vào Bạch Ngọc Kinh Trước đó không lâu Trong lúc người bế quan Có người đưa tới một tin tức Trong đó có nói Lúc người đi Bạch Ngọc Kinh Có thể mượn danh nghĩa linh sơn tử của ta để hiện thân Chuyện này ngươi hẳn là không thể không giúp chứ Lúc thân nghị hành trình Tiểu Hòa Thượng Thần Tú Lại nhớ tới một chuyện Trịnh trọng nói với Phương Hành Hắn cẩn thận hỏi một chút Mới biết được trong khoảng thời gian mình đang bí quan Tiêu tuyết đã sống tới quy khư Để một lần Còn từng động thủ với người trong quy khư Thực lực đáng sợ Thình đình kinh động tinh nguyên anh lão tổ Lữ Mỹ Mỹ Chỉ có điều sau khi hỏi rõ mục đích của tiêu tuyết Lữ Mỹ Mỹ đương nhiên là không dám rất khóa hạ sát thủ. Sau khi bố trí một phen, Hỏi rõ mục đích của nàng Rồi mới bắt Một rồi mới che giấu tay mắt của người khác Đưa nàng ra khỏi quy khư Khi đó phương hành đang bí quan Tiêu tuyết đương nhiên là không gặp được lại gặp mặt tiểu hòa thượng thần Tú một lần chuyển lời thông qua gã lấy tài nghĩa linh sơn tự để hiện thân có lợi ích gì không phân hành nghe xong cũng từ chối cho ý kiến chỉ đã cảnh giác nhúm mày không đồng ý ngay lập tức hắn quả thực là nợ linh sơn tự một ân tình vẫn chưa trả được nhưng lần này đại kế của thần châu quá quan trọng mình nhất định phải có được toàn bộ thái thượng cửu kinh chuyện này không thể đùa dẫn được hơn nữa lần này Bài mưu chính là do mấy vị thánh nhân của đạo môn liên thủ bố trí Bản thân mình lấy ra nhớ liên sơn tự tiến vào bạch ngọc kinh Nghĩ thế nào cũng có cảm giác sai ở đâu đó Tiểu hòa thượng thần tú như mày Trước đó không phải ngươi đã cướp rất nhiều kinh thư từ trong tàng kinh tác sao phương hành nghe vậy thì nóng này Những vật đó đều là do ta tự cướp được Làm sao có thể nói là cùng với chuyện này chứ Khuôn mặt tiểu hòa thượng thần tú khổ sở Ta đây đã chẳng có lợi ích gì Cho là giúp ta một chuyện có được không Không giúp Phương Hành dứt quát từ chối Cho dù không có thân phận Không thể tới bạch Ngọc Kinh được Nhưng cho dù là Đại Tuyết Sơn hay là ưu Điện Hoặc là Hải Tộc Tiểu ra đều có bằng hiệu tất Đi cùng người nào vào trong đó mà chẳng được Nếu không phải nữa thì Ta làm thịt họ lữ kia Lấy danh sách Thái Thượng về Lấy thân phận đứng đầu quy khư Cũng có thể vào đó được Nhiều lựa chọn tốt như vậy Sao cần phải làm Hòa Thượng chứ Nói thế là mặt thần tú đỏ dần Đây là chuyện bạch sư thúc đã đồng ý. Phương hành nhớ một cái. Hắc sư thúc đồng ý thì cũng không được đâu. Liên quan tới nguyên tắc làm đại sự, mặt mỗi người nào cũng không nể Tiểu hòa thượng thần tú hoàn toàn hết chỗ nói. Sau một hồi mới chợt nhớ tới một chuyện, cười hắc hắc đưa một túi gấm tới, nói. Vị thương sư tỷ kia đưa lại cho ta một túi gấm, nói sau khi ngươi xem xong sẽ đồng ý thôi. Ta càm đoàn chưa hề nhìn đá đâu. Túi gấm sao? Phương hành hơi kinh ngạc, trong lòng xuất hiện một cảm giác không ổn. Chỉ có điều sau khi nhận lấy túi gấm rồi, xem xong, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Cả mặt căng thẳng cũng biến thành cười hít mắt, thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi hồng lên, trong miệng chẹp chẹp vài tiếng. Sau một hồi, lâu mới thu túi gấm lại, trân trọng bỏ vào trong ngực của mình, sau đó đè bà vai của thần túi xuống, giọng nói đầy thầm ý. Hừ, con đường ngốc nhà ngươi, ngươi yên tâm, ta là một người có ân phải trả linh dân tự các người không phải là muốn ta giúp một thứ kinh văn gì đó sao? người cứ yên tâm đi, chuyện này cứ để ta, thảo mới có quan tài cho người cũng được. Trời mặt nhanh như vậy, làm đại biểu tỷ nhìn cũng thấy sừng sốt, vô cùng im lặng nhìn phương hành. tiểu Hoa thượng thần tú thì cũng mặt mày bất đắc dĩ, than thở trong lòng, hèi, hey, vẫn là bạch sư thúc lợi hại, có một cái túi gấm là đã xong chuyện rồi. Hai tầng một nữ nhân, một con lừa, một con cá. Thế thoảng nghỉ ngơi, rồi lại chạy vào sâu trong duy trì thái thượng, mượn thế đàn nơi đó để rời đi. Cũng không chào hỏi lựa mỹ mỹ, dù sao chuyện đi này bí ẩn, người biết càng ít càng tốt. Chỉ có điều, ngay cả đám phương hành cũng không biết. Sau khi bọn hắn rời đi, trên một nơi trong di tích này, lại có một cái bóng nhạt nhạt rơi xuống từ hư không. Nhìn bóng lưng nhóm phương hành rời đi, cái bóng này nhạt nhạt, gượng cười. Lầm rồi. Vốn cho là hắn không độ qua được cửa này Sẽ không có tư cách làm đệ tử của thái thượng đạo thống ta Vì dành trước cơ hội Nên mới chuyển, chuyển cơ duyên trên người hắn cho phụ tiền Nhưng không thể ngờ tới Là cuối cùng hắn lại dựa vào phương pháp của mình Để luyện hóa vạn linh đàn Cuối cùng lại không vào Phật một Giọng nói của cái bóng này có chút bất đắc dĩ Có chút tự diễu Ánh mắt của ta Suy cho cùng đã kém hơn bọn hắn một chút Vừa gượng cười, gã vừa chậm rãi xoay người ngẩng đầu nhìn lên không trung, dường như lại đang giải thích hành vi của mình Trong người nào đó Bấy vị sư huynh sư tổ Ta sẽ không tới quấy dối tàn hồn của mọi người nữa Các người cũng đừng nên trách ta Lúc đầu ta cho rằng Hà muốn khôi phục tu vi Bắt buộc phải tu đại nhật như lai kinh Mà kinh thư này kỳ thực không phải là chỉ có người Trong Phật môn mới có thể tu luyện được Mà là sau khi tu luyện Nhất định sẽ trở thành người trong Phật môn Trước đây, đám lượng gốc trong đi xuân tự kia đại khái Cũng chỉ sợ chọc giận chúng ta Rồi sẽ bị nhân quả quấn thần Nên làm bộ trước khi truyền đại nhật như lai kinh cho hắn Hỏi hắn một câu rằng Có nguyện ý quy y hay không? Trên thực tế Chỉ muốn thoải mái truyền kinh văn cho hắn Hắn đã định trước Là có thể tiến vào Phật môn rồi Ngược lại Nếu cứ vậy không vào Phật môn Mà tiến thẳng tới việc tu luyện đại nhật như lai kinh Sẽ phát hiện ra có chỗ mình không thể luyện được Cuối cùng chỉ còn lại có nước nhờ Phật môn <cười> Ngay cả ta cũng lầm rồi Vốn cho rằng hắn ngoại trừ vào Phật môn ra Thì không còn con đường sống thứ hai có thể đi Lúc này mới lựa chọn ra vị khư chủ thứ hai Nhưng bây giờ xem ra Đã biến khéo thành vụ rồi Hiện tại loạn cục đã xuất hiện Hai người đứng đầu quy khư Tất sẽ có một ven tranh chấp Việc số bệnh không phải do người ngoài nhúng tay vào được Chỉ sợ bọn họ, chỉ có thể có một người còn sống. Ta nên giúp người trọn khư trù, hay là giúp huyết vệ của ta đi? Gã tỏ ra như là vô cùng khó xử, suy tính thật lâu mới bắt đắc dĩ thàn thở. Phụng tiên, dù sao cũng có truyền thừa huyết mạch của ta. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 12 lâu năm thành, tiên nhân phủ định ta, kết tóc nhận trường sinh. Nơi đầu tiên thành đạo ở Thần Châu Tổng cộng có 5 vực Mỗi một vực đã có nội tình hùng hậu Cùng với địa vị siêu nhiên Khó có thể thay thế được Nhưng bàn về nồng độ tiên khí thì vẫn phải tính Bạch Ngọc Kinh đứng đầu Từ một câu thơ mà một vị kiếm tiền viết ra Ngày đó ai cũng ở chuộng Toàn bộ thiên nguyên đại lục Liền không ai không biết đến cái tiền Bạch Ngọc Kinh Thậm chí ngay cả phàm phu tục tử Ở trong chốn Hồng Trần Cũng biết nơi thánh địa đổi danh nhất thế gian này Thành này tọa lạc có thể nói là tòa thành đệ nhất trong giới tu hành, cực kỳ phồn thịnh. có đám phương hành và thần túi mượn đại trận truyền tống nội bộ của quy khư để đi tới thành châu, mục đích duy nhất cũng là thành này. trước khi tới thành này, đã nghe nói tới sự phồn hoa của nó, chưa có điều khi chân chính tới được tòa thành lớn này, phương hành vẫn sợ tới ngây người. đây thực sự là một tòa thành lớn. tòa hải yêu thành, khí thế không tầm thường trong bộ hải quốc. tòa thành đó chính là nam chiêm yêu tộc xây dựng lúc vận khí đang lên. Từ 3.000 năm trước, sau lại được tu sĩ nhân tộc tu sửa, đã 3.000 năm đi qua, vẫn giữ được vài phần hùng vĩ năm đó. Khi thách phi phạm, vô cùng uy nghiêm, nhưng so với bạch ngọc kinh được xưng là đệ nhất tiên thành ở trong giới tu hành này, hải yêu thành giống như là một bộ lạc giã nhân vậy. Từ chỗ cách xa mấy ngàn dặm, liền có thể nhìn thấy chân trời phía trước, có một phía bốc lên tiên hà, vắt ngang vạn dặm, được trời cao cảm lên một lớp biển vàng sau khi sử dụng pháp nhãn nhìn về phía trước, thậm chí có thể nhìn thấy chân trời mây trôi quanh quẩn như ẩn như hiện từng khu đình đài lồ các bởi vì khoảng cách xa chỉ có thể nhìn được một bộ phận, có địa thế cao nhất của bạch ngọc kinh. Hơn nữa mây che sương mù lượn lờ làm cho những đình đài kia như là tọa lạc giữa mây mờ. bầu trời xanh trong cũng không không chắc được, lại có cách nói thiên thượng bạch ngọc kinh. đi tiếp về phía trước liền nhìn thấy trên không trung thi thoảng đã có từng kia thần quang qua lại, có tới cái từ trong thành, có cái lại đi vào thành, có quý khí vương tỏa, một vùng lớn từ thần tới quỷ, khị, quỷ thị, tạo thành một vòng vây đi về phía trước, có kết thành nỗi nhóm đội, cười nói đi về phía trước, cũng có mọi người một mình, đáp mây bay, cắm đầu chạy đi, cũng có người cưỡi linh thú, thông dòng đi chậm, nam nữ già trẻ, phú quý cô tiệt liên miên không dứt, thần quang nuôi tới đan vào nhau ở trên không trùng, tung hoành như là mây, khiến cho người ta không thể không chậm tốc độ lại, tránh việc không tránh kịp, đụng phải đụn mây của những gia, tu gia khác. Rốt cuộc đã chạy tới phía trước thành, trong lòng phương hành đã không có từ gì để hình dung nữa. Một cảm giác đầu tiên chính là cao, tường thành cao lớn không dưới ngàn sẵm, đâm thẳng vào trong mây trắng. Một cảm giác khác chính là lớn, tường thành kéo dài không ít mấy ngàn sẵm, giống như là một con bạch xà đang uốn khúc về phía đường chân trời. Lại có đủ hoa lệnh, khó tả thành lời. Chỉ là bức tường kia được đúc thành từ bạch ngọc, tính chất vi phàm. Nhìn kỹ lại đây chính là nguyên liệu tốt để đúc thành tụ linh thạch, hầu như là đồng giá với linh thạch. ở đây dùng nó để đúc tường thành. Thật không biết là thế hệ nào lại sinh ra một tên phá gia chi tử như thế. Tiền nhiều sợ đốt không hết, nên mới có thể tạo ra thiên địa kỳ cảnh như đạo bạch ngọc kinh này. So với thành này, ngay cả sơn môn thịnh cảnh ở trong quy khư mà phương hành từng nhìn thấy về khí thế đều không bằng được. Rồi sao Thái thượng đạo thống chỉ là một tông đạo thống, còn Bạch Ngọc Kinh thì khu vực trung tâm nơi có ngàn vạn người tu hành lui tới là đệ nhất thành trong giới tu hành, quả nhiên là thiên địa đệ nhất thành. Tiêu Hoa Trượng thần tú đứng trước cửa thành, tay tạo chuỗi thập thò dài, hiển nhiên là cũ chút chấn động. Đại trận phòng ngự có 18 cái, trên không trung, lực sĩ ngân giáp cách thời gian một chén trà nhỏ, liền tuần tra một lần, mỗi cách trăm trượng ở trên tường thành đều có bảy ba đạo cấm chế Bên trong thành còn có khí tức của nguyên anh cảnh thi toàn cũng quét qua Tòa thành lớn này phong phong ngựa rất là sầm nghiêm đấy Đại biểu tỷ hiếp mắt lại Sau một hồi lâu Thì thấp giọng nói Trên mặt có vẻ nghiêm túc Người có thấy trên tường thành kia Có rủ xuống một vài sợi dây không Đó đều không phải là mặt hàng đơn giản đâu Tên là Linh Yêu Thảo Linh tính không cao lại cực kỳ khó trời Hòa thiêu không chết Nước ngập không uống Cho dù tu sĩ Nguyên Anh bị trúng quấn thân Sợ là trong chốc lát cũng không thoát thân được Nếu có người muốn lén vào thành Thì cho dù có thoát được đại trận phòng ngự Và lực sĩ Nguyên Giáp Cũng sẽ bị trung nó cầm chân Phương Hành thấp giọng bổ sung Chỉ có điều Sau đó lại nở thiếu ý cổ quái Chỉ có điều càng như vậy Càng có tính hiểu chiến Hả? suy, huynh đang suy nghĩ cái gì đấy? Thần tú có chút không biết nói gì Quay đầu nhìn qua Phương Hành Phương hành cười hì hì, Lý Tường Hào Hùng nói Sinh thời nếu không cướp thành một lần Thì chẳng phải là uổng công tu hành sao Thần Tú của một đại biểu tỷ suýt chút nữa là ngã nhào Có phần căng thẳng nhìn bốn phía Sợ bị người ta nghe thấy Ngay phía trước bọn họ có một cánh đại môn Ở trên tường thành Cánh cửa làm từ huyền thiết ngầm đèn Hai đội lực sĩ ngần giáp giống là tượng đá thủ Ở trước cửa thỉnh linh đều là một lực sĩ thượng cổ Không thua gì tu sĩ có kim đan cảnh thật sự là khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng loại lực sĩ thượng cổ này, một người trong số đó đặt trong tiểu môn phái thôi thì cũng đều có thể được coi như là bảo vật trấn tông rồi, nhưng đây lại dùng để trông giữ đại môn, mà đại môn như vậy ở Bạch Ngọc Kinh còn hơn 7 cái nữa, hiện có bao nhiêu lực sĩ trấn thủ. Ngoại trừ lực sĩ già, trước cửa thành còn có hai tu sĩ mặc bào tím ngồi xếp bằng ở hai bên trái phải. Mỗi một vị tu sĩ muốn vào thành Thì đều cần cung kính xuống ngựa Đi tới trước mặt bọn họ Nói khẽ, hỏi đáp một ven Sau đó đi tới một đống thượng phẩm linh tinh Mới có thể đi vào Cũng có một vài người không bỏ được Liền bị bọn họ trợn mắt Sợ hãi hốt hoảng bồi tội Liên tục lùi lại phía sau Người trước cửa thành vốn nhiều Lại bởi vì hai người bọn họ Đề ra nghi vấn với tốc độ chậm chạp mà hàng Người đợi bây giờ đã dài tới mấy trăm trượng rồi Tốc độ như rùa Chậm rãi đi về phía trước Trong những người đang xếp hàng này Có không ít tù sĩ kim đan hậu kỳ Tự xưng là tông đạo tổ Ở trong tiểu môn phái Nhưng ở đây lại chỉ có thể giống như là Người phàm thành thực xếp hàng Đợi mấy canh giờ thì cũng không dám có nửa câu oán hận nào Có thể thấy được uy thế của thành này Mẹ kiếp Chúng ta cũng phải xếp hàng sao Phương Hành vừa thấy đội ngũ Hàng dài rồng rắn liền Có thể đau nhức đầu, giận dữ nói <cười> Nếu không muốn dụ lực sĩ Ngân giáp của Bạch Ngọc Kinh bao vây Thì cố gắng mà xếp hàng đi Bên cạnh cũng có tù sĩ đang xếp hàng không nhịn được, mà lời biến tiếp lời, đồng thời ánh mắt tò mò nhìn lại. Ánh mắt như vậy cũng không ít, dù sao đoàn phương hành cũng quá làm người khác chú ý. Hiện nay tăng nhân ở trong giới tu hành vốn là vô cùng hiếm thấy, mấy năm rồi không thấy một người mặc trang phục như vậy. Hốn chỉ chuyến đi này của bọn họ không chỉ có hai hòa thượng mà còn có một nữ tử xinh đẹp cưỡi quá ngư đi cùng, lại có một con lừa mắt nhắm đi phía sau mông đó. Đã có không ít tù sĩ dự định lại gần bắt chuyện Để xem gốc cáp của bọn họ Bên kia không phải có người trực tiếp bảo thành sao Phương hành lười để ý tới tù sĩ Kim Đan bắt chuyện Chỉ đầu mũi chân về phía trước Ở trước cửa tòa thành lớn kia Có một cái cánh cửa nhỏ Lúc nào cũng có tù sĩ cầm trong tay cáo thị Hoàng sắc đi thẳng vào trong thành <cười> Nếu tiểu sư phụ có bản lĩnh Thì cũng có thể tới cánh cửa đó mà thường Tên lão Kim Đan này Nghe phương hành nói xong thì nhất thời cười một tiếng Có chút hài hước nói chiều Nhìn rắn vẻ quán Còn dự định chế giữa một chút Sau đó giải thích cho phương hành một ven Có điều phương đại gia nào có tâm tư nói chuyện phiếm với lão nữa Tính tình táo bạo điền trực tiếp đi lên Điếc điếc lão một cái Gọi ai là sư phụ Cả nhà ngươi là sư phụ Tại sao ngươi không gọi ta là đại gia Trong giới tu hành Tuy là trên thực chất Là thực, thực lực vi tôn Nhưng biểu hiện cũng là Hóa khí sinh tài nào có thể cái loại chở mặt như là lật sắt này bao giờ? tên lão kim đan kia tách nụ cười nổi giận nói: tên hòa thượng nhà ngươi sao há bùm ra đã muốn mắng người vậy? phương hành nói: ta còn muốn quất người đó đó, muốn thử không? lão kim đan giận không nhịn được, nhưng thấy bọn họ nhiều người, tuy tuổi tác không lớn, nhưng khí thế lại bất phàm, hơn nữa đối phương lớn đối như thế tất nhiên là có nơi dựa dẫm, sợ lật thuyền trong mương nên cũng không dám động thủ. Hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo một cái, xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng bỏ lại một câu. nếu không phải nơi này, Có lực sĩ gần giáp duy trì trật tự, hôm nay lão phù cũng muốn cho tên hòa thượng vô pháp vô thiên dởm nhà ngươi một bài học. à, mẹ nói chưa, có tin ta đánh ngươi thật không? phương hành bắt đầu vắn ống, ống, ống tay áo lên, con lừa cũng hầy mũi ở một bên, đá hậu, dáng vẻ chỉ ai là thiên hạ chưa đủ loạn. thần tú cùng với đại biểu tỷ bị dọa sợ, im lặng kéo phương hành rời đi. Thầm nghĩ, đây là người nào chứ? Khi đến trước thiên môn, rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao Lão Kim Đan kia lại nói như vậy. Trên tường thành bên cạnh thiên môn này, lại dắt mấy cái phù chiếu. Bên trên đều có áp ấn của Bạch Ngọc Kinh. Bên trên đó, hoặc đã ghi lại một vài nhiệm vụ, hoặc là một vài chuyện treo thưởng Chỉ cần có người có thể hoàn thành nhiệm vụ ở trên phù chiếu, thì liền có thể bóc phù chiếu. Từ thiên môn đều vào thành, đi thẳng vào chỗ lĩnh thưởng ai sư huynh mau nhìn đi nhìn lên tường thành vài lần lại không có hứng thú phù chiếu trả ma chóc cầu này đang định rời đi thì lại đợt nghe thấy thần tú thấp giọng một câu chỉ về một chỗ lại thấy ở trên tường thành dán đầy phù chiếu có một cái phù chiếu trên nhất tương đối khó nhưng lại cực kỳ dễ thấy phù chiếu có màu đỏ nhạt chính là trả ma phù nội dung trên đó lấy đinh được vẽ một thiếu niên tròn trịa hai tay đang đưa một cái đại đỉnh Bờ bãi cười dùng trốn chạy Ở giữa phù chứng có một chữ giết Ở phía dưới Có một vài chữ nhỏ giới thiệu Ma đầu phương hành Mắc sát nghiệt vô biên vết phong thiệt sơn Trộm đỉnh bỏ chạy Đặc biệt hạ trước này Người có thể bắt giữ được ma đầu này Sẽ thường 3 tấm bạch ngọc lệnh Được trở thành thượng khách của bạch ngọc kinh Người mang thủ cấp của ma đầu này tới Thường 2 tấm bạch ngọc lệnh Được trở thành thượng khách của bạch ngọc kinh người cấp được phong thiện đình trở về thường một tấm bạch ngọc lệnh tăng vạn lượng linh tinh mong đồng đạo trong thiên hạ đồng tâm xếp mai đầu giữ sạch thanh minh đoạt lại phong thiện đình mà chỉ có một tấm bạch ngọc lệnh làm thịt người sẽ có hại tấm ngoan ngoãn đi bây giờ mạng nhỏ của người cũng rất là đáng tiền đấy nha đại biểu tỷ cũng thấy phù chiếu này trợn mắt há mồm Phương hành cũng gắt cao nhìn về phía phù chú này cao mày mặt không chút thay đổi Trong chốc lát không nói lời nào Thần thú vừa nhìn thấy đã không ổn Cho là hắn đã tức giận nên vội vàng Muốn qua ngăn cản lại Nhưng chưa đi ngay Nhìn hồi lâu Phương Hành bỗng nhiên nghi ngờ Mở miệng hỏi Bạch Ngọc lệnh này là vật gì Một tấm mà đáng giá một cái đầu của ta sao